Các bạn đang nghe chuyện tại website thế giới và chuyện audio.big. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bức thư cuối cùng. Bèo Lạc Em không hiểu tại sao chị lại nhờ chú Sarkly đưa mấy bức thư tay cho bố em Hệt như là chúng ta đang là học trò lớp 2 vậy. Nếu em muốn nói chuyện với chị, em sẽ trả lời Chị cứ quyết định đi, chị nhá Chị không thể sống nước đôi như vậy được Chị không thể cứ chuyện về những kẻ tử thụ Xem ra làm khó cho chị Chị, em vẫn biết là mình là một kẻ quê kệch Nhưng em không thể sống khác Chúng ta không thể là bạn Chừng nào mà chị vẫn còn ở bên cái bọn Nếu em cứ nghĩ mãi về chị Thì mọi thứ sẽ càng tệ hơn Vậy nên chị đừng có giết nữa Dân Em cũng rất nhớ chị Nhớ nhiều lắm Nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì cả Em xin lỗi Chắc cuộc Tôi khẽ lướt tay lên mặt giấy Cảm nhận rõ mồn một những nét hẳn nơi người bạn nhỏ ấn mạnh cây bút muốn thủng cả giấy. Trước những dấu hiệu rành rành ấy, tôi có thể dễ dàng mường tượng ra được cảnh viết thư hồi âm của Trác Cồ. Cầu ta quệt qua, ngái bút viết những lời lẽ trang đầy nổi tức giận, rồi sau đó gạch lấy gạch để những dòng chữ không dựa ý, mà cũng có khi cây bút nhỏ bé ấy đã bị bẻ gãy dụng. trong bạt tài to lớn của cậu ta cũng nên. Đó cũng là lý do. Vì sao lại có những đớm mực Tôi cho là như vậy Tôi cũng có thể hình dung được Nỗi thất vọng đã kéo sệt đôi lông mài của cậu ấy lại với nhau Và do nhăn dần tráng của cậu lại thế nào Nếu mà tôi có mặt ở đó Hẳn tôi đã phải phi cười rồi Đừng để mình bị suy huyết não đấy chắc cô Chắc chắn tôi sẽ nói với cậu bạn nhỏ như thế Muốn nói gì thì cứ nói quỳ tẹt ra cho rồi Ấy vậy mà vào lúc này đây Khi nhẩm đọc lại những gì bản thân đã lưu vào bộ nhớ Tôi chẳng thế nào mà cười nổi Câu trả lời của người bạn nhỏ Cho bức thư thống thiết của tôi Được ngài cảnh sát trưởng Truyền qua tai của ông Billy Để ông Billy đưa lại cho cậu Lòng dòng chẳng khác gì Cách cư xử của học trò lớp 2 Đúng như cậu bạn nhìn nhận Chẳng hề khiến cho tôi ngạc nhiên Thậm chí tôi còn biết được Cả nội dung bức thư trước khi mở nó ra đọc nữa Điều khiến cho tôi ngạc nhiên Chính là mỗi hàng chữ bị gạch ấy Đã làm cho tôi đau đớn Thấu tận tâm càng Cơ hồ như những lời lẽ ấy Là những lưỡi dao khứa vào da thịt Và đau đớn hơn nữa Là đằng sau khởi nguồn quốc thần đó của cậu Chính là nỗi buồn tê tái Nỗi đau của sắc cô Đã quét sâu vào tận hồn tôi sâu hơn cả nỗi đau của chính bản thân tôi nữa Đang suy nghĩ mong lung Tôi chợt nhận ra một mùi khói không lẫn vào đâu được đang tỏa ra từ căn bếp. Dạ như đây là khói ở nhà khác, ác hẳn gì hàng xóm bất cần đó cũng chẳng thể khiến cho tôi phải khiếp đạm đến thế này. Nhát dội cái tờ giấy nhăn nhúng vào túi quần sau, tôi ba chân bốn cẳng phóng như bay xuống lộng. Một tiếng bọt. Ôi trời ơi, cái món sốt dùng cho Spitee của ngài cảnh sát trưởng trong loại V3 đã bắt đầu biểu tình bằng phát nổ đầu tiên. Nhanh như cắt, tôi giật phắt lấy cửa lọ, lôi hộp sốt ra ngoài. Bố đã làm cái gì sai à? Ngài cảnh sát trưởng hỏi, bố cần phải mở nắp ra trước mới đúng chứ. Đồ kim loại thì không được để vào lò vi ba. Vừa nói, tôi vừa mở nắp hộp, trút một nửa chỗ sốt ra cái chén, sau đó đặt chén vào trong lò vi ba. Không quên cất chỗ sốt còn lại vào trong tủ lạnh. Xong xuôi, tôi đặt thời gian và nhấn nút khởi động. Ngài cảnh sát trưởng miếm chặt môi lại Lắng lặng quan sát tôi từ nãy đến giờ Bố nấu mì như vậy Có đúng không con Bố vừa dứt lời Tôi đưa mắt chiếu thẳng vào cái son Đang đập trên bếp lò, Nơi khởi nguồn của thứ mùi Đã đánh động mối quảng loạn trong tôi Bố phải đảo đều đi chứ Tôi trả lời một cách nhẹ nhàng Rồi với tay lấy muỗng Cố gắng khuấy dắt mì đang sôi Bám dính lấy đáy nồi lên Ngài cảnh sát trưởng thở dài Tất cả chuyện này Là sao vậy hả, bố Tôi có tiếng hỏi Ngài cảnh sát trưởng khoanh tay lại trước ngực Mắt chuyển hướng về phía cửa sổ Đâm đâm ngó vào bàn mưa Bố Chẳng hiểu còn nói gì cả Ngài cảnh sát trưởng lão bào Tôi không tránh khỏi bối rối Bố phải vào bếp ư Như vậy là sao Edward đâu có ở đây thường thường bố vẫn tỏ rõ thái độ thù địch của mình cho bạn trai của tôi hiểu. Bố làm đủ mọi cách từ nói năng cho đến hành động. Tất cả đều chỉ nhằm một lộ mỗi một quan điểm duy nhất là mi không được đón tiếp ở nhà ta đối với anh Tất nhiên mọi nỗ lực của bố hoàn toàn không cần thiết. Bởi lẽ chẳng cần có những màn biểu diễn đó Edward vẫn có thể biết được chính xác bố đang nghĩ gì Tôi vẫn không ngừng khuấy My Trong lòng chật dậy lên những đợt sống xôn xao, quen thuộc khi nghĩ đến cái từ bạn trai kia. Đó không phải là một từ chính xác. Chẳng chính xác một chút nào. Tôi cần một từ mang hàm ý vĩnh cửu hơn. Nhưng mà những từ giận mệnh hay là số phận trong những cuộc trò chuyện thông thường nghe thấy cường điệu quá. Trong ý nghĩ của Edward thì lại có một từ khác. Và chính cái từ đó là nguồn gốc của những đợt sống lòng tôi đang cảm nhận đây. Hai hàm răng của tôi cứ nghiến lại khi nghĩ đến từ đó. Dị hôn thê. Ôi trời ơi, tôi rùng mình. Con đã quên cái gì rồi chắn? Bố phải nấu bữa tối từ khi nào vậy? Tôi bày tỏ nỗi thắc mắc của mình trong lúc vẫn không ngừng tại. Những sợi mì cứ thế mất mô trong nước sôi theo từng động tác khuấy của tôi. Hay là cố gắng nấu cho được bữa tối. Còn nói như vậy thì... Chắc là đúng hơn đấy. Ngài cảnh sát trưởng nhúng dài, đáp trả. Chẳng thấy điều luật nào nói rằng bố không được phép nấu ăn trong nhà của mình cả. Rồi bố sẽ biết. Tôi đáp lời bố, rồi Tết miệng ra cười. Mắt liếc nhìn chiếc uy hiệu gắn trên áo da bố đang mặc. À ha, hay đấy. Vừa nói, ngài cảnh sát trưởng vừa cởi ngay chiếc áo ra. Cơ hồ như tia nhìn của tôi đã khiến cho ngài nhớ lại rằng Ngài vẫn còn đang mặc chiếc áo công vụ Rất nhanh nhẹn Ngài cảnh sát trưởng treo áo lên móc Chiếc móc chuyên giữ các vật dụng riêng của ngài Cái thắt lưng dắt súng Vẫn nằm yên lặng lẽ ở đấy Mấy tuần vừa rồi Ngài cảnh sát trưởng tự cảm thấy Không cần phải mang nó đến sợ làm Thị trấn Ford Nó thuộc tiểu bang Washington Đã không còn những vụ mất tích động trời Cũng như những con sói khổng lồ Bí hiểm trong những cánh rừng bạc ngàn Tứ thời rã rít Mịt mùng những mưa là mưa Tự nhiên cũng biến như rằng nào Mất tích không một giới tích Như thường lệ Tôi lại liếc nhìn chiếc đồng hồ Đây là điều mà cứ vào tầm này Phút này tôi lại thực hiện một lần Không còn đầy 30 phút nữa Buổi chiều là khoảng thời gian gian khổ nhất của tôi trong ngày Kể từ ngày người bạn thân nhất của tôi Cũng là người chắc Chaco đây Bán đứng tôi Bằng cách là kể với bố tôi chuyện tôi lén lúc tập đi xe máy Một sự phản bội không để cho tôi bị cấm cùng Để cho tôi không còn được ở bên bạn trai của tôi nữa Và cũng là một con ma tà rồng Edward Cullen Edward chỉ được phép gặp tôi vào buổi tối Từ 7 giờ đến 9 giờ 30 phút Còn địa điểm lúc nào cũng là ở ngay trong nhà tôi Mà phải dưới sự kiểm soát gắt gao của ngài cảnh sát trưởng Dưới đôi mắt lúc nào cũng mang hình viên đạn của ngài Đây là sự trừng phạt thuộc vào loại bên tám lạng, bên nửa cân Đối với tội lỗi mà tôi đã gây ra Ấy là dám bỏ nhà ra đi tới 3 ngày liền Không một lời giải thích Rồi cộng thêm cái vụ dám lao đầu ra khỏi vách đá nữa Lẽ tất nhiên là tôi vẫn thường xuyên gặp Edward ở trường Ngài cảnh sát trưởng chẳng thể nào mà nhúng tay vào ngăn chặn việc đó được Và rồi hầu như tối nào anh cũng có mặt ở trong phòng riêng của tôi Lại cũng là lẽ tất nhiên Ngài cảnh sát trưởng không bao giờ biết chuyện đó Năng lực chạy nhảy Treo tường của anh qua cửa sổ tầng 2 của phòng tôi Cũng cừ khôi Y hệt năng lực đọc suy nghĩ trong đầu Ngài cảnh sát trưởng của anh vậy Em ru không một tiếng động Buổi chiều là khoảng thời gian duy nhất Tôi phải xa Edward Đó cũng là khoảng thời gian tôi đứng ngồi không yên Và cũng là khoảng thời gian dài nhất Trôi chậm nhất trong ngày Tuy nhiên tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng Không dám thở thang lấy một lời Bởi lẽ tôi biết Chính tôi là nguyên nhân của hình phạt đó Và tổn thương thêm một lần nữa Nếu như tôi dọn ra khỏi nhà Nhất là cuộc chia ly vĩnh viễn với người thân Mà bố tôi không hề hay biết Đang bắt đầu lượng lờ xâm nhập vào thế giới của tôi Ngài cảnh sát trưởng Lào Bào ngồi vào bàn Sẵn ngày đó có một tờ báo âm ẩm nước Ngài buồn tay dở ra xem Và chỉ dài giây sau Ngài bắt đầu lên tiếng chê bài Này Con không hiểu tại sao bố lại xem tin tức Nó chỉ khiến cho bố Bực mình thêm thôi Ngài cảnh sát trưởng phất lờ tôi Vẫn tiếp tục cào nhào về nội dung Của tờ báo đang nằm trong tay của mình Đây là lý do Vì sao mà mọi người lại muốn sống Ở thị trấn nhỏ đây Buồn cười thật Mấy thành phố lớn lại có gì bất ổn hả bố Sito Đang trên đường dương tới danh hiệu Cứ điểm giết chóc của đất nước mình đó Trong hai tuần qua Đã tới có 5 vụ giết người Mà chưa giải quyết được vụ nào Còn có thể hình dung nổi cuộc sống Ở một thành phố như vậy không chứ Trong danh sách những dùng Có tỷ lệ giết người cao Thì Foranis đứng cao hơn siết mà bố Và con cũng đã sống ở nơi đó rồi Và hiện tại thì Tên tôi cũng đang hiện diện Trong vài danh sách Những nhân vật sẽ bị sát hại Chiếc thìa trong tay của tôi Chợt rung rẩy, Nước trong nồi bỗng nổi lên những làn sóng nhỏ <cười> Công lao của bố Chẳng ai có thể trả nổi cả Ngài cảnh sát trưởng kết luận Cứ thế tôi hì hục nấu bữa ăn tối Và chuẩn bị mọi thứ để dọn ra bàn Tôi dùng dao có răng cưa Để cắt đôi phần mì cho ngài cảnh sát trưởng Và cho mình Còn ngài thì quan sát mọi động tĩnh của tôi Với thái độ ngượng ngụng và lúng túng Cuối cùng Ngài cũng nghĩ được một cách phụ tôi Đó là rưới sốt lên mì Rồi trộn đều Làm bộ ngay ngô Nhưng không đến nỗi thái quá Tôi bắt chước làm y như ngài Sau đó cả hai bố con im lặng Ngồi ăn Bố tôi tiếp tục đẩy mắt lên tờ báo Còn tôi thì chợt ngài lấy bản sao Quyển đỉnh gió hú của mình Tôi nghiệp cho quyển sách Nó đã bị dở tới dở lui đến mức hư cả bìa rồi Rách cả trang Lúc sáng sớm khi ngồi ăn ở bàn Tôi đã để nó ở đây Và bây giờ thì tôi muốn thả hồn mình Về xứ sở sương mù Anh Quốc Hồi thế kỷ thứ 19 Trong khi chờ đợi ngài cảnh sát trưởng mở lời Đúng lúc Đọc đến phần Healip trở về Thì ngài hắn giọng Và ném soạt tờ báo xuống sàn nhà Ôi được rồi Bố tôi lên tiếng Bố có lý do để làm việc này Vừa nói Bố vừa dùng nĩa khỏa khỏa lên phần mì đầy suốt Bố Muốn nói chuyện với con ấy. Bố vừa dứt lời Tôi đặt ngay quyển sách sang một bên Quyển sách vậy đóng lại khá ồn ả Bố cứ tự nhiên đặt thẳng vấn đề đi à Ngài cảnh sát trưởng gật đầu đôi lông mày nhíu sát vào nhau Ừ Lần sau bố sẽ nhớ Thật ra thì bố nghĩ rằng nếu không cho con nấu nướng thì con sẽ mềm lòng. Không kèm được, tôi phá ra cười khúc khích. Dân, bố đã thành công rồi. Tài nghệ nấu nướng của bố đã khiến cho con mềm ra như kẹo dẻo rồi đấy. Bố ơi, bố đang có chuyện gì phải không? Ừ, chuyện về thằng Chaco, tôi cảm nhận rất rõ rằng mặt của mình đang đanh lại. Cậu ta làm sao vậy hả bố Tôi hỏi đôi môi cứng đờ Bình tĩnh nào Bèo Bố biết rằng con vẫn còn buồn về chuyện Cái thằng bé mách bố về con Nhưng mà nó làm thế là đúng Nó phải có trách nhiệm chứ Trách nhiệm ấy. Tôi trố mắt Lặp lại lời bố một cách mỉa mai Thế thì Cậu ta làm sao ạ Và câu hỏi thoát ra Một cách tự nhiên Cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi Vậy là có chuyện rồi Lại là chuyện không nhỏ Chắc cô làm sao kia Tôi sẽ phải làm gì với cậu ta Người bạn thân nhất của tôi giờ Đã ra sao nhỉ Trở thành kẻ thù của tôi rồi sao Bất giác tôi co rúm người lại Gương mặt của ngàn cảnh sát trưởng Tức thì trở nên cảnh giác Đừng có giận bố Được không nào Giận ư? Uhm, cũng là chuyện vẻ quơ nữa Đôi mắt của tôi tất nhiên là xa xầm xuống Giọng nói của ngài cảnh sát trưởng trở nên gây gắt hơn Bố đã cho phép nó vào nhà ta Có phải vậy không? Dân Tôi xác nhận Bố có cho phép anh ấy được vào nhà ta một lúc Dân Và thi thoảng bố cũng có cho con được ra ngoài một chút nữa Tôi tiếp tục nói Một cách ma mảnh Tất nhiên là tôi biết mình sẽ còn tiếp tục bị cấm cung dài dài cho đến hết năm học Và con vẫn tuân thủ đúng lục lệ thời gian mà Ừ, thì bố đang nói đến chuyện đó Chưa nói hết câu, gương mặt của ngài cảnh sát trưởng bỗng bành ra với một nụ cười tích cả mắt Trong giây phút ấy, bố tôi trông trẻ lại những 20 tuổi Hình như trong nụ cười đó, có ẩn hiện một tia sáng le lói thì phải Xong tôi vẫn chậm rãi Rành rọt đáp lời Con thấy khó hiểu quá bố à Chúng ta đang nói về cô hay lẽ Quơ Hay là chuyện con bị cấm Không được ra khỏi cửa chứ Nụ cười tươi rói Của người đang ngồi đối diện với tôi Đã được dịp lá sáng uhm, Cả ba chuyện đó Làm sao mà chúng liên quan Đến nhau được ạ Tôi không thể không hỏi lại Bắt đầu chú ý hận Thôi được rồi ngài cảnh sát trưởng thở dài, dơ cả hai tay lên như thể đang đầu hàng. bố nghĩ rằng con xứng đáng được tha sớm vì đã tỏ ra rất ngoan. ở lứa tuổi thành thiếu niên như con mà bên bỉ chịu đựng được như thế, kể ra cũng đáng nể lắm rồi. hả? giọng nói cũng như đôi lông mày của tôi tức thời nhướng cao lên. thật vậy sao bố? con, con được tự do rồi ư? Nhưng vì sao lại như thế được chứ? Tôi vẫn đinh ninh rằng Mình sẽ còn phải ru rú ở nhà dài dài Trừ khi là khăn gói ra khỏi nhà Và lại Edward cũng đâu có thu lượm được gì Từ những suy nghĩ của bố và kia, Ngài cảnh sát trưởng dơ một món tài lệ Tất nhiên là Các bạn đang nghe chuyện tại website Thế giới auto.org Và chuyện auto.biz Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ Có một điều kiện Bố vừa dứt lời Bao háo hức trong tôi Đột ngột biến đi đằng nào mất tâm Thật không thể nào tưởng tượng ra được Tôi rên rỉ Bèo lạ Đây là lời đề nghị hơn là một lời yêu cầu Như thế được chưa Con được tự do làm những gì mà con muốn Nhưng bố hy vọng rằng Con dùng quyền tự do đó Một cách sáng suốt Bố nói như vậy là sao à Ngài cảnh sát trưởng thở dài nói Bố biết lúc nào con cũng chỉ muốn dành thời gian cho Edward Con cũng dành thời gian cho cả Elliot nữa chứ bố Tôi xem ngay vào Em gái của Edward thì không bị ràng buộc giờ giấc đến thăm tôi Cô bạn ấy đến và đi lúc nào cũng được Cô bạn rất có tài thuyết phục ngài cảnh sát trưởng Ừ đúng vậy Bố tôi thừa nhận Nhưng mà ngoài lũ trẻ nhà cô Len ra Con cũng còn có những bạn bè khác la Con đã từng như thế rồi con viên Im lặng Bố con tôi nhìn nhau Dễ có đến cả một lúc lâu Lần cuối cùng Con còn nói chuyện với Angela Là khi nào ừ? Cuối cùng Bố lên tiếng hỏi tôi Bằng một giọng hơi sẵn Dạ Thứ sáu Trong giờ ăn trưa Tôi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ Trước khi Edward trở về Các bạn học của tôi đã chính thức phân thành hai nhóm Tôi đặc biệt danh cho cả hai nhóm này Là nhóm thiện và nhóm tạ Tôi cũng thường gọi là nhóm chúng tôi Và nhóm bọn họ Nhóm thiện gồm có Angela Người bạn trai đứng đắn của cô Ben Chitney Và Mike Newton Ba người bạn này đã rộng lượng bỏ qua Những hành vi kỳ quái của tôi Khi mà vừa bỏ đi Phe bọn họ Thì có Lauren Mallory là nồng cốt Và hầu hết những người còn lại Trong đó có cả cô bạn đầu tiên tôi quen Khi mới chân ướt chân ráo đến phò Jessica Stanley Có vẻ như vẫn còn tiếp tục hành trình Chống lại Bella Edward trở về Sự chia rẽ ấy lại càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết Sự trở về của Edward Đã làm sức mẻ tình bạn nơi mai Nhưng mà cô bạn Angela Thì vẫn kiên định trong tình cảm Và Ben thì tất nhiên Là cùng phè với cô ấy Dù cho hầu hết học sinh trong trường Đều ác cảm với nhà cô Len, Nhưng hôm nào trong giờ ăn trưa Angela cũng nhiệt thành Chọn ngồi bên cạnh Alice. Sau vài tuần Có vẻ như Angela đã rất thích Cái chỗ ngồi ấy Quá thật khó lòng mà cưỡng lại được Sức khúc của những người nhà cô Len. Một khi đã để cho các thành viên của nhà ấy Có cơ hội tiếp cận với mình Thế khi ra khỏi trường thì sao Ngài cảnh sát trưởng hỏi tới Cắt đứt cơn mơ mạng của tôi uhm, Tan trường Con có được gặp ai đâu bố Con bị cấm cung mà Bố nhớ không Với lại Angela cũng có bạn trai nữa Lúc nào bạn ấy cũng đi chơi với Ben cả Nếu mà con được tự do thật Tôi nói thêm Giọng nói lẩn quất những nghi ngờ, tôi con sẽ trở thành hai cặp. Nhưng mà ngài cảnh sát trưởng ngập ngừng, còn với chắc đã từng thân với nhau như hình với bóng, vậy mà bây giờ tôi cắt ngang lời bố. Bố ơi, bố có thể đi thẳng vào vấn đề chính được không vậy? Chính xác thì điều kiện của bố là gì chứ? Bố nghĩ rằng con không nên chỉ chơi với bạn trai Rồi bỏ rơi tất cả bạn bè của mình Ngài cảnh sát trưởng trả lời bằng một giọng nghiêm khắc Như thế thật không hay chút nào cả bèo Bố nhận thấy nếu cuộc sống của con có chỗ cho những người bạn khác Thì sẽ hoàn thiện hơn Chuyện xảy ra vào tháng 9 năm ngoái Tôi bị rúng động toàn thân ừ. Ngài cảnh sát trưởng nói tiếp một cách dễ chứng giả như khi ấy con có thêm những mối quan hệ khác, không cứ vì thằng Ác Quân cu lèn ấy thì có lẽ sự thể đã không diễn ra như vậy rồi. Nó cũng sẽ diễn ra y hệt như vậy thứ bố à? Tôi làm bầm đáp lời bố. Có thể là như thế, mà cũng có thể không. Vấn đề chính ấy, bố, tôi nhẹ nhàng nhắc ngài cảnh sát trưởng. Dùng tự do mới này để mà gặp gỡ các bạn khác. Phải sống cho hài hòa. Tôi gật đầu một cách chậm rãi. Sống hài hòa là điều rất nên làm. Bố có chỉ định thời gian cụ thể nào cho con vì việc gặp gỡ bạn bè không chứ? Ngài cảnh sát trưởng nhăn nhó một lúc rồi lắc đầu. Bố không muốn chuyện này thành ra lằng nhằn rắc rối. Chỉ cần con đừng quên bạn bè là được rồi. thật là có sự đối với tôi vì phải đối diện với một tình huống dở khóc dở cười. Bạn bè của tôi, vì sự an toàn của mọi người, sau ngày lễ tốt nghiệp, tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại các bạn nữa. Vậy thì cái tốt nhất tôi nên làm là gì? Trong lúc mà tôi còn có cơ hội, tôi sẽ dành nhiều thời gian cho các bạn, phải không? Hay chăng tôi nên lơ dần các mối quan hệ để mà tránh cuộc chia tay một cách đường đột? Bất chợt tôi có trúng người lại Trước ý nghĩ về sự lựa chọn thứ hai Đặc biệt là chặt cô đấy Ngài cảnh sát trưởng nói thêm Trước khi tôi kịp nghĩ thêm những điều khác Thế thì lại càng tiếng thoái lưỡng nan Mãi đến một lúc lâu sau Tôi mới có thể cất nổi lời Chắc cô có lẽ Có lẽ là khó đấy bố Nhà Black thân với nhà của mình Chẳng khác nào là những người thân trong gia đình bèo à Bố tôi giặt lại Vừa tỏ ý nghiêm khắc Lại vừa tỏ ý bảo ban Này Và lại chắc cô cũng đã từng là một người bạn rất tốt của con mà Dân Con biết điều ấy bố à Con không thể nhớ nó sao Bố hỏi tới Giọng nói đượm mà thất vọng Cổ họng của tôi hốt nhiên có cảm giác như bị sưng phồng Phải sao những hai lần thanh lọc lại cũng họng Tôi mới dám lên tiếng trả lời Con Rất nhớ cậu ấy Tôi thật thà thừa nhận Mắt vẫn không ngước lên Con nhớ cậu ấy nhiều lắm chứ Thế thì sao lại khó Đây không phải là điều Có thể thẳng thắng bộc bạch được Những người có thân phận bình thường Những người bình thường Như bố và tôi Không thể hiểu được điều này Rằng trong lòng vũ trụ Mà loài người đang sống Vẫn âm thầm tồn tại một thế giới bí mật Một thế giới có đầy những truyền thuyết Cùng với các nhân vật quyền bỉ Tôi đã có cơ hội biết được về cái thế giới ấy Nên hiện thời đang bị dứng vào không ít các rắc rối Đó chính là cái giá mà tôi phải trả Và tôi hoàn toàn không muốn bố mắc mứu vào Lòng chắc cô khác lắm bố à Tôi tự tốn giải thích Con muốn nói rằng khác về tình bạn ấy Georges chắc có vẻ như tình bạn không bao giờ đủ. Tôi cố dòng giò dò những dị thuộc về sự thật và tất nhiên là không quan trọng, chẳng đáng kể gì so với cái sự thật rằng đội người sói của Chacko ghét cay ghét đắng gia đình Macarron Quatwer nên vì thế mà ghét lại cả tôi. Khi tôi có ý định trở thành một thành viên của nhạc Moulin. Đây không phải là điều tôi có thể trình bày với Chacko qua thư tay. mà người bạn nhỏ cũng chẳng thèm nhận điện thoại của tôi nữa. Kế hoạch trò chuyện thẳng thắn với người sói của tôi, rõ ràng, đã phản tác dụng, đem lại một dự cảm không tốt cho ma cà rộng. Edward không làm gì cản trở đến cuộc cạnh tranh lành mạnh đấy chứ. Giọng nói của ngài cảnh sát trưởng chuyển sang cung bật mỉa mai. Tôi đáp lại ngài bằng một cái nhìn hầm hực. Chẳng có cuộc cạnh tranh nào cả, bố à. Còn tránh mặt chắc cô như thế là làm tổn thương nó đây Nó tha chấp nhận Làm bạn Còn hơn là chẳng là gì cả Ôi trời ơi Bây giờ thì chuyển quá thành Tôi là người đang tránh mặt cậu ta cơ đấy Còn dám cảm đoàn với bố rằng Chắc không hề muốn chúng con Chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè Những lời nói tự nhiên Thốt ra ào ạt khỏi đôi môi của tôi Nhưng Bố lấy nguồn tin đó ở đâu ra vậy Lúc này, ngài cảnh sát trưởng lúng túng thấy rõ. Um, hôm nay, bố và ông Bill có điểm qua. Bố và ông Bill sao mà hay bàn ra tán vào giống như các cụ bà quá. Tôi không kìm nén được lời phàn nạn. Bực dọc, sọc mạnh cái nỉa và phần mì quấn sốt của mình. Ông Bill rất lo cho chắc cô. Ngài cảnh sát trưởng giải thích. Hiện giờ, nó đang khổ sở lắm. Nó như người mất hồn vậy. Tôi nhăn mặt lại Nhưng vẫn chú ý lắng nghe Cho bằng hết lời của bố Vậy mà ngày trước Sau khi gặp chắc Con lúc nào cũng tươi vui cả Ngay cả sát trưởng thở dài ừm Bây giờ con cũng đang vui tươi đây Tôi tức tối Lào bào rung miệng Và hốt nhiên Chính cái điểm đối chọi Giữa nội dung lời nói Và âm điệu giọng nói kia của tôi Bất ngờ xua tan được bầu không khí căng thẳng Đang bao trùm trong gian nhà bếp Ngài cảnh sát trưởng bỗng phá ra cười khanh khách Tôi cũng không kìm được Bật cười như nát nẻ Dân Dân Tôi tán thành Cần phải sống hài hòa chứ um, Nhưng phải có cả chắc cô nữa chứ Ngài cảnh sát trưởng vẫn một mực khăn khăn Được Con sẽ cố gắng Ừ ngoan lắm Cần phải hòa đồng bèo là. Và, à, đúng rồi Còn có thư đấy Bố thông báo kết thúc vấn đề Một cách tự nhiên Này bố để ở chỗ cái bếp lõi